À, anh em nhớ, chào mừng mọi người đã quay trở lại với uh, kênh đọc truyện của Lão Trần Và hôm nay thì anh em chúng ta lại tiếp tục đến với series Kiếm Tiên Kỳ Hoa chương đó là Ý Chí Thống Nhất Ở phần trước thì như chúng ta đã biết đấy là Lâm Bắc Thần à, Sau khi uh, giao đấu uh, gọi là uh, binh tướng ấy, thì đã hoàn toàn là chiến thắng Sau đó thì hắn lại nổi giận mà ra tay với Lương Viễn Đạo Bởi vì đối phương cho cái bọn uh, gọi là, là là là là là cái gì đấy. Thì uh, bọn tay chân dưới dưới quyền mình uh, tự bạo cho nên là dẫn đến thương vong rất lớn Tuy nhiên sau khi Lâm Bắc Thần ra tay chém giết Lương Viễn Đạo thì hắn lại phục sinh trong cái đống máu Và đây mới có thể coi là thực lực thực sự của Lương Viễn Đạo Hắn còn học được cả kiếm thuật của Lâm Bắc Thần khi mà Lâm Bắc Thần thi triển kiếm pháp đối phó với hắn Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem Lâm Bắc Thần sẽ làm thế nào Để ứng phó với một Lương Viễn Đạo đã hoàn toàn gọi là tăng mạnh trên bầu trời trận chiến vẫn tiếp tục lâm bắc thần mấy lần kiếm thuật tốt nhưng đều không ngăn được năng lực kinh khủng của lương viễn đạo dù có bị thương đến mức nào cũng có thể hồi phục trong nháy mắt như vậy thì cuộc chiến này sẽ không bao giờ kết thúc ngay cả nam tử thực sự như lâm bắc thần người luôn bắt nạt người khác bằng khả năng xuất chiêu đáng sợ và sự bền bỉ của mình thì cũng sắp bị áp đảo ban đầu lâm đại thiếu sống sờ sờ chém vô số đầu đối thủ nắm giữ hệ thủy hoàn thuật nhất định không bao giờ nghĩ đến là sẽ có một ngày mình bị người khác lấy đạo của ngươi trả lại cho ngươi đúng là quả báo mà hắn quyết định trực tiếp là uống hết nửa chai đại lực hoàn của an mộ hy sau đó lại mở ra nghịch huyết hành khí cuồng chiến thuật bùm một tiếng uy ép vô hình trong nháy mắt lấy lâm bắc thần làm trung tâm mà bùng nổ giết hắn cầm chặt tử điện thần kiếm vù kiếm bát lâm bắc thần thi triển ra kiếm kỹ mãn thành thạo nhất chính là quần chiến kỹ kiếm khí phá vỡ không trung Từng đường kiếm màu vàng tím răng xuống như mắt lưới, thân hình giao thoa, kiếm và xương va chạm. Trong nháy mắt trận chiến kết thúc, xương trắng bị những vết rạch làm nứt ra, rơi xuống phía dưới. Bóng dáng của Lương Viễn Đạo cứng đở trong không trung. Ngay sau đó trên người hắn xuất hiện những đường máu chằng chịt. Cả người giống như từng khối gỗ xếp hình rồi lại biến thành những khối thịt với kích thước khác nhau. Từ trên trời rơi xuống vũng máu trước đó. Lâm Bắc Thần thở phào nhẹ nhõm lấy tay che ngực phải của mình. Nơi đó có một đoạn xương trắng ngắn đâm vào, máu tươi từng chút chảy ra, cuối cùng thì vẫn bị thương. Hình dạng biến thân thứ hai của Lương Vén Đạo thực sự là rất khủng bố. Một cái xương bị gãy, làm thành kiếm mà suốt nữa đã thọt chết Lâm Bắc Thần. Lâm Đại Thiếu nắm lấy phần xương lộ ra ngoài, xoẹt một tiếng kéo nó ra. Nhìn kỹ thì đây là một mảnh ngón xương tay, nhưng nó lại nặng như núi, sờ vào rất lạ, trắng tinh, giống như thần Ngọc Thượng Hạng. Sau khi rút ra còn không dính lên một giọt máu mà còn sáng lấp lánh. Đây không phải là xương bình thường. Lâm Bắc Thần nhớ xương này chính là Lương Viễn Đạo triệu hồi ra từ vũng máu bên dưới mà vũng máu kia chính là hình dạng đầu tiên mà Lương Viễn Đạo ngã xuống tạo thành còn bị hắn dùng tử điện thần kiếm chém thành nhân sủi cảo. Đúng là tà môn thật. Lâm Bắc Thần ôm chặt vứt thương chết ngực cúi đầu nhìn xuống. Chính xác Lương Viễn Đạo mới vừa rồi bị chém không biết bao nhiêu mảnh kia sau khi ngã xuống cũng đều rơi vào vũng máu đó. Lúc này vừa nhìn xuống, không biết từ lúc nào vũng máu đã khuếch trương ra mười thước, hình tròn, bề mặt yên ả, không gợn sóng, nhẵn nhụi như một chiếc gương đỏ. Có vấn đề, mà còn là vấn đề rất lớn. Trong lòng Lâm Bắc Thần hiện lên dự cảm xấu. Chẳng lẽ vừa rồi chặt cái đầu heo lương viễn đạo thành từng mảnh, nhưng hắn ta vẫn không chết. Đừng nói sẽ biến thân lần ba đấy nhá. Nghĩ đến đây, Lâm Bắc Thần lại cảm thấy ớn lạnh. Đừng mà. Hắn đáp xuống bên cạnh vũng máu, kiếm rực thu lại hắn bây giờ mặc dù tu vi đã đạt tới cấp bậc chủ tế tương đương với võ đạo tông sư nhưng vẫn chưa hoàn toàn lĩnh ngộ được môn thần thuật chủ quân tí hộ chi quang bất cứ lúc nào cũng biến thành điểu nhân này sơ hở lớn nhất chính là dương kiếm rực ra thì chắc chắn quần áo của nửa thân trên sẽ bị xé rách lúc này phần thân trên rắn chắc của lâm bắc thần lại lộ ra ngoài những cơ bắp như được đẽo gọt tựa như ngọc thạch trắng trèo có khối và đường cong bắp thịt rõ ràng cơ ngực đầy đặn cơ bụng thì sáu múi Đây là hình dáng mà nhiều người mơ ước. Chỉ là vết thương ở trước ngực vẫn còn đang dỉ máu. Không sao, chỉ là một vết thương nhỏ mà thôi. Lâm đại thiếu một thân ba ngàn dặm, một kiếm chặn cả trăm vạn chi sư, có tình cảnh gì mà chưa từng thấy qua chứ. Chỉ là vết thương nhẹ mà. Còn mẹ nó, đau quá. Ôn nén đau đớn, Lâm Bắc thần nhìn về phía vũng máu, liếc nhìn một cái làm hắn choáng váng. Mặt máu bóng loáng phản chiếu ra khuôn mặt tuấn tú vô song, tràn đầy thân thái trẻ trung Thân trên trần trụi, nam tính, có khối, có cạnh rõ ràng. Trên đời này làm sao có thể có một thanh niên tuấn tú như vậy được? Lập tức làm Lâm Bắc Thần say mê, gần như không thể tự kiềm chế mà quên hết mọi phiền não. Đẹp trai không có lý do. Hắn nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt mình. thiếu niên đẹp trai trong gương máu phản chiếu ra cũng đưa tay vuốt ve khuôn mặt mình. Tắm chìm trong vẻ đẹp của mình trong khoảng 5-6 giây. Lâm Bắc Thần từ từ bình tĩnh lại. Hắn đứng bền vũng máu từ từ giải phóng thần lực. Như bạch sắc trói lọi lưu chuyển trong cơ thể đây là sức mạnh của các chủ tế thượng đẳng ở thần điện thần lực minh mông giống như ánh sáng bạc của bầng trăng tròn mang đến cảm giác khích lệ lòng người thần lực chấn an linh hồn lấy lâm bắc thần làm trung tâm mà phóng thích ra ngoài giờ khắc này lâm đại thiếu giống như một ngọn đèn sợi đốt ở công suất cao chiếu sáng thiên hạ bị bao phủ bởi những đám mây đen cảm giác uy nghiêm linh thiêng dạo rực làm tất cả mọi người đều theo bản năng muốn quỷ lạnh Ta đã nói trước rồi, Lâm Bắc Thần lớn tiếng nói. Liếc mắt một cái đã biết vị tỉnh chủ này không phải là người, lại còn có thể hồi sinh, rõ ràng là thiên ngoại tà ma. Giọng nói của hắn rõ ràng kích động tứ phương, nhưng đại quý tộc, người giàu và đại lão bang phái đều sợ hãi. Lương Viễn đạo tự biến mình thành thịt nát sau đó sống lại. Ngay cả cường giả cảnh giới thiên nhân cũng không bất tử được như thế. Điều này quả thực vượt qua lẽ thường. Trong thế giới này, bất cứ điều gì vượt ra ngoài lẽ thường chỉ có thể giải thích bằng hai từ thần linh hoặc là tà ma. Lương Viễn Đạo thì rõ ràng không phải là một vị thần, vậy thì chỉ có thể là tà ma mà thôi. Suy nghĩ kỹ một chút thì vô cùng đáng sợ. Nếu Lương Viễn Đạo là tà ma, vậy Lâm Bắc Thần trước mặt này đang tản ra ánh sáng thần thánh, không phải là người phát ngôn của thần linh hay sao? Thần quyến giả thay thế thần linh xuống phàm trần để tiêu diệt tà ma. Đúng thế, kết luận này rất hợp lý và thuyết phục. Còn về việc hắn giết Cao Thắng Hàn, không cần thiết phải đi sâu vào những chi tiết không quan trọng này đám lão đại có xu hướng là tránh hại tìm lợi này dường như trong thời gian ngắn đã đi đến một sự thống nhất về ý chí đúng lúc bọn họ chuẩn bị mở miệng để phối hợp với màn trình diễn của lâm bắc thần thì chỉ thấy cả người lâm bắc thần dâng trào thần lực sắc mặt nghiêm túc đứng trên vũng máu như gương kia cô bắp trên người nhô lên căng phồng tư thế rất kỳ quái không ngừng nặn ra thủ ấn hét về phía vũng máu yêu nghiệt thật to gan Dám ở trước mặt ta mà múa rỉu qua mắt thợ, ta liếc mắt một cái đã biết ngươi không phải là người. Xem ta hàng yêu đây, đại uy thiên long, thế tôn địa tạng, đại la pháp chú, bàn nhược chư phật, bàn nhược ba la la, phi long lên trời, đi. Sau một loạt động tác phức tạp, lâm mắc thần chỉ tay một cái, thần lực dâng trào cả người, hóa thành một dòng nước lớn đổ dồn về phía vũng máu. Vì lương viên đạo rất có khả năng là tà ma, vậy thần lực sẽ có tác dụng khắc chế hắn việc hắn sống lại một cách kỳ quái hẳn là trong vũng máu này trước đó chặt thành nhân sủi cảo vẫn không thể giết chết được hắn vậy lần này dứt khoát dùng thần lực mà đánh có lẽ có thể phá vỡ vũng máu này hoàn toàn cắt đứt khả năng tái sinh thần lực mênh mông trực tiếp rót vào vũng máu sáng như gương kia trước cảnh tượng này mọi người chung quanh đều sững sờ cái gì thế này thủ ấn vừa rồi trông cực kỳ thiểu năng hơn nữa thần chú cũng rất lạ chẳng lẽ tên não tàn này thực sự là chân truyền của kiếm chi chủ quân miệng hạ sao? còn đang thi triển thần thuật chưa bao giờ được hiện thế sao à quả nhiên là thần quyến giả đại nhân thực sự sở hữu một thứ thần thuật khó tin như vậy hai mắt của trưởng môn nhân ở vạn kiếm lưu đột nhiên sáng lên vỗ đùi kêu lên kích động thậm chí bởi vì quá kích động mà thân thể cũng run lên giọng điệu cũng thay đổi tất cả mọi người đều nhìn về phía ông ta sư muội vạn kiếm lưu nhịn không được chuẩn âm sư huynh ngươi biết lâm đại thiếu đang thi triển thần thuật gì sao không biết sư huynh âm thầm chuẩn âm đáp sư muội vạn kiếm lưu ngáo ra không hỏi nữa không hỏi thì sẽ không làm mất mặt vạn kiếm lưu sau khi lâm bắc thần một hơi dựa vào trí nhớ mà đánh ra đại uy thiên long cũng gần như chút hết phân nửa thần lực trên người xuống vũng máu đó nhưng mà điều khiến hắn thất vọng và kinh hãi chính là khi thần lực chạm vào bề mặt của vũng máu máu không chút gợn sóng cứ như là lối vào một chiều không gian khác vậy trực tiếp nuốt chửng thần lực mà bản thân vũng máu thì lại không có bất kỳ biến hóa nào Vừa không bị tịnh hóa, lại không bị thủy giật. Còn mẹ nó, dự cảm bất thường sâu trong lòng hắn ngày càng rõ ràng hơn. Hắn câu mày, đúng lúc này bề mặt vũng máu bỗng nhiên nổi lên gợn sóng. ùng ục, từ dưới vũng máu xuất hiện một thứ giống như bọt khí. ùng ục, hàng loạt bong bóng không ngừng nổi lên. Ngay sau đó bề mặt vũng máu giống như nước sôi. Ông ục trào lên, như thể có vật gì đó đáng sợ đang từ từ tỉnh lại trong vũng máu. Không phải chứ, con mẹ nó còn có thể sống lại nữa sao? sắc mặt của lâm bắc thần đại biến, cái con heo bót cuối ải này vẫn còn hình dạng thứ ba sao? má nó ơi! lâm bắc thần chỉ cảm thấy não mình đau nhói, ngay sau đó máu sôi trào đến trạng thái cuồng bạo nhất, thật giống như bị đun sôi, nóng bỏng bức người, dị biến đạt tới cực điểm. sau khi lâm bắc thần cẩn thận lui về sau ba bốn thước, vũng máu lại nhanh chóng nguội lạnh, một luồng khí tức tà ác, giết chóc, dục vọng và bóng tối tràn ngập ở trung tâm vũng máu một cái đầu chọc lóc to lớn từ từ trổi lên thực sự là chọc lóc lại là một tên đầu chọc chết tiệt Chờ đã tại sao ta phải nói là lại ồ đúng rồi ta vừa mới tưởng tượng hắn là con lừa chọc pháp hải chết tiệt kia pháp hải ngươi không hiểu tình yêu phòng lồi tháp sẽ sụp đổ phi lâm bắc thần vứt bỏ tạp niệm nhìn về phía tên đầu chọc kia đột nhiên phát hiện khuôn mặt của con lừa chọc chết tiệt này có chút quen thuộc nhìn kỹ lại thì chết tiệt đây không phải lương viễn đạo đã gầy đi một vòng sau khuôn mặt mập như cái đầu heo kia lần thứ hai sau khi giảm cân một nửa đường nét cuối cùng rõ ràng hơn một chút trông rất vừa mắt thậm chí là có một chút xíu anh tuấn đương nhiên so với lâm bắc thần thì còn kém xa mười vạn tám ngàn dặm cái đầu chọc quay tít sau đó phía dưới mặt kính của huyền trì nổi lên cổ và vai ta lại trở về đây lương viên đạo nở ra nụ cười quỷ quyệt với lâm bắc thần trong nụ cười tràn đầy vẻ chế giễu và đùa cợt lâm bắc thần hít vào một hơi khí lạnh đậu xanh rau má, thực sự là có thể sống lại. Điều này không phù hợp với logic dích nha. cuối cùng ở cấp đại thành tỉnh lị, tại sao có thể biến thân ba lần? Chết một lần thực lực gia tăng gấp đôi, hơn nữa dung mạo còn trở nên anh tuấn chứ? Đây là công pháp con mẹ gì vậy? Lâm Bắc Thần không khỏi nhìn mà phát thèm. Nếu như giết chết lương viễn đại khi liếm túi, không biết có thể lấy được công pháp này hay không? Vậy thì quả là kiếm đại bổn rồi. Ngay khi tâm tư của hắn đang hoang mang, lương viễn đạo cuối cùng cũng từ dưới mặt gương của huyết trì lần nữa nổi lên một cách hoàn chỉ thân thể vẫn to béo nhưng mà đã có thể nhìn thấy một số cơ bắp cuối cùng cũng thuộc về phạm vi người bình thường không còn là cái loại béo chết tiệt khiến người ta vừa nhìn đã cảm thấy buồn nôn nữa hơn nữa tóc của hắn cũng đã dài ra từng chút một rất nhanh sau đó xóa xuống đến vai lâm mắc thần suýt chứ nữa hỏi một câu là ngươi dùng thuốc mọc tóc của nhãn hiệu nào vậy thật không ngờ trên khuôn mặt đã có phần thuận mắt của lương viễn đạo Tràn đầy vẻ mỉa mai vào được cật Cười hét hả mà nói Ta đã trở lại rồi Lâm Bắc Thần Mỗi một lần mà người giết ta Ta sẽ trở nên mạnh mẽ hơn gấp đôi Còn chiêu thức của người Trong mắt ta Sơ hở thì càng ngày càng lớn Người chết chắc rồi Lâm Bắc Thần đột nhiên cảm thấy rất đau chứng Cái loại bót với thiết lập kiểu này Thực sự là rất đáng ghét Trước khi tìm ra sơ hở thực sự của hắn Thì hoàn toàn không thể nào triệt để đánh chết hắn được Tỷ suất mắc lỗi của hắn gần như Có thể tiếp tới cận là dương vô cùng con tỷ xuất mắc lỗi của mình chỉ cần sai lầm một lần e rằng sẽ triệt đẻ lành ít giữ nhiều không đúng thân là người xuyên không ngoài ngón tay vàng ra ta còn được hưởng vận khí rất lớn trước đó đều là ta dùng hết các con át chủ bài để chấn áp và đánh bại người khác sau hôm nay lại gặp phải một kẻ địch còn mạnh hơn cả hào quang nhân vật chính như ta chứ chẳng lẽ ta đã gặp phải kẻ thù truyền kiếp của mình sau hay là nói mọi người không cẩn thận đã cầm nhầm kịch bản lâm bắc thần có chút không phục một vòng chiến đấu mới đã bắt đầu Khóe miệng của lương viễn đạo nhếch lên tràn đầy vẻ hung tợn máu tươi chảy khắp người nếp gấp mỡ trên người đã giảm đi rất nhiều hắn nhẹ nhàng đưa tay lên búng tay một cái bá một gợn sóng chấn động quỷ quyệt lóe lên rồi biến mất trong không trung bùm vết thương bị xương trắng đâm xuyên trên ngực lâm bắc thần đột ngột nổ tung máu tươi bắn ra tung tóe lộ ra xương trắng dày đặc cơ ngực lớn cứng cáp bị nổ đến máu thịt bè bét thiếu gia. Nhìn thấy cảnh này thiên thiến và thiên thiên vô cùng hoảng sợ muốn lao tới, nhưng bị lâm mắc thần xua tay ngăn lại. Lâm đại thiếu thậm chí còn không thèm nhìn vết thương trước ngực mình. Chỉ là bạch cốt kiếm ý còn sót lại trong đó đã bị kích nổ mà thôi, không phải là bí kỹ gì cả. Hắn liếm vết máu tươi dính trên môi, trong đồng tử rực cháy lên một loại chiến ý trước này chưa từng có. Lão tử không tin vào chính tả chỉ muốn xem thử ngươi có thể sống lại bao nhiêu lần cơ bắp toàn thân căng lên cầm tử điện thần kiếm một lần nữa sông lên vòng chiến đấu thứ ba bắt đầu bùm ánh kiếm lấp lóe lương viết đạo giơ tay lại lần nữa triệu hồi một khúc xương trắng từ trong huyết trì hình dạng của cái xương trắng này gần giống với hình dạng một thanh kiếm so với bạch cốt được triệu hồi trước đó càng lộ ra vẻ nặng nề và rắn chắc hơn tỏa ánh sáng bạch ngọc nhàn nhạt, nhạt khi đánh nhau với tử điện thần kiếm lại có thể bắn ra tia lửa không ngừng uốn lượn có thể sánh ngang với thần binh keng keng Kiếm thức giao phong, ở trong không khí từng chùm tia lửa, sáng chói, bắn ra tung tóe. Lâm bất thần giống như một con long thú thiêu đốt không biết mệt mỏi, không sợ chết, điên cuồng công kích, đem tất cả chiến kỹ kiếm thuật mà mình đã thành thạo. Trước đến nay thi triển toàn bộ, còn lương viễn đạo thì ứng phó một cách dễ dàng. Hắn thậm chí có thể thi triển ra các chiêu thức tương tự như kiếm nhất, kiếm nhị, kiếm tam, đồng thời khả năng tự lành của lương viễn đạo lại được tăng cường. Cho dù có bị tử điện thần kiếm chém qua vết thương cũng chỉ lóe lên rồi lập tức lành lại, ảnh hưởng đối với chiêu thức và hành động là cực kỳ nhỏ bé. <cười> Lương Viễn Đạo vung vẩy cốt kiếm, ánh kiếm sinh diệt lập lè, trên người Lâm Bắc Thần cũng lưu lại từng đạo vết máu. Lần này Lâm Đại Thiếu đã ở vào trạng thái hoàn toàn bị áp chế. Net A Cloud Bút, người quyết hành khí cuồng chiến thuật đại lực hoàng, tất cả con nát chủ bài đều đã bộc phát ra toàn bộ, chiến lực của ta hiện tại có thể sánh ngang với thiên nhân cấp một vẫn không thể nào chiếm được thiện phong lâm bắc thần tràn đầy tinh thần chiến đấu hắn chưa từng trải qua trạng thái như vậy keng Càng... cốt kiếm và tử điện thần kiếm va nhau trong tia lửa chói mắt bắn ra tung tóe tử điện thần kiếm tuột tay bay ra vẽ thành một đường vòng cung giữa không trung xoay tròn rồi cắm ra mặt đất cách khoảng trăm mét bình khí tuột khỏi tay lâm bắc thần đang trong tình huống nguy cấp quần chúng xung quanh trông thấy cảnh này trong lòng cuồng loạn y ra không hổ là lâm đại thiếu thật đúng là thần quyến giả buông tay ném bỏ binh khí cũng đẹp trai như vậy trưởng môn đại nhân của vạn kiếm lưu thật thà chất phác lớn tiếng nói còn sư muội của vạn kiếm lưu thì đã lặng lẽ kéo giãn khoảng cách với sư huynh của mình sợ người khác sẽ đánh đồng nàng với vị sư huynh có não đậu hủ này <cười> <cười> <cười> tiếng cười điên cuồng của lương viễn đạo vang lên dừng lại ở đây đi lâm bất thần ngươi hắn cầm cốt kiếm nhanh chóng tiến về phía trước nhưng ngay sau đó lâm bắc thần mất đi tử điện thần kiếm trong mắt lại hiện lên vẻ kỳ dị quyết tuyệt hắn bày ra một tư thế kỳ quái trong khoảnh khắc tiếp theo một giọng nói biu biu cực kỳ thô bạo vô hình ngắt lời của lương viễn đạo biu biu một âm thanh nhẹ nhàng và dày đặc truyền đến trên người lương viễn đạo từng đám huyết hoa đột nhiên bắn ra tung tóe chỉ thấy lâm bắc thần giơ tay trái về phía trước giống như thể đang kéo thứ gì đó cánh tay phải quán duỗi thẳng tự nhiên ở dưới bụng ngón giữa ngón đeo nhẫn và ngón út đều cuộn lại với nhau ngón trỏ uốn cong như là một cái móc giữ ở một tư thế kỳ quái trong miệng quán giống như phối âm không ngừng phát dơm thanh cộc cộc cộc đây là một loại ấn kiếm song thủ phân ly kỳ quái tương tự như ấn kiếm một tay ấn kiếm hai tay nhưng lại có chỗ không giống ngay tức khắc mặc dù không nhìn thấy như một số cường giả võ đạo hàng đầu đều có thể cảm nhận được rõ ràng phía chính diện ở trước tư thế và ấn tay kỳ dị của lâm bắc thần Năng lượng kiếm khí, kỳ dị dày đặc Ngài tức khắc không biết Đã bắn ra bao nhiêu phát Điên cuồng oanh kiếc trên người lương viễn đạo Đem cơ thể quán trực tiếp đập thành cái sàng Suối máu không ngừng bắn văng tung tóe, Máu thịt và xương cốt không ngừng nổ tung <cười> Dưới đoàn tấn công kỳ dị này Năng lực tự phục hồi của lương viễn đạo Cuối cùng cũng không theo kịp tốc độ của vết thương Cơ thể bắt đầu tan rã Mọi người đều sững sờ trước sự nghịch chuyển đột ngột này theo lý mà nói thì chiến kỹ kiếm đạo kỳ dị mà lâm bắc thần thi trận ra lần này là cái gì thực sự không có bất kỳ người nào nhìn ra thật sự là khủng khiếp lương viễn đạo với hình thái mạnh mẽ như lần thứ ba là có thể bị đánh mà không có chút lực chống trả nào cho dù hắn có năng lực tự phục hồi biến thái không ngừng khôi phục thể chất nhưng tốc độ hồi phục quán còn kém xa với tốc độ phá hủy của loại thần kỹ kiếm đạo lam quang một hơi tiến lên phía trước mơ hồ không thể nhìn thấy này tựa như sấm xét ngập trời phá vỡ không trung hư không đều sắp bị bắn xuyên lương viễn đạo không ngừng lui lại máu thịt trên người hắn bắn tung tóe và rơi xuống giống như vĩnh viễn không bao giờ kết thúc vậy ngươi lương viễn đạo gào thét hắn bị đánh cho choáng váng rồi trong lúc nhất thời hoàn toàn không phản ứng được với những gì xảy ra không ngừng lui lại cánh tay bị đánh gãy ngực bụng bị đánh nát chi dưới bị đánh cụt cuối cùng cơ thể lương viễn đạo đột nhiên ngã xuống bùm một tiếng hắn ngã xuống trong vũng máu máu tươi bắn ra tung tóe Lâm Mặc Thần chậm rãi thả khẩu gat liên gan trong tay xuống, toàn thân hắn cũng ướt đẫm bằng máu tươi, Tầm nhìn gần như đều bị nhuốm máu. Cái đổ chó má. Lâm Mặc Thần thở hồng hộc, chỉ cảm thấy mệt mỏi trước giờ chưa từng có. Để chuẩn bị cho trận chiến này, hắn đã âm thầm bỏ ra một khoản tiền lớn để mua khẩu gat liên gan này, đồng thời tiêu tốn gần vạn cân huyền thạch để nạp đạn cho pháo, để cho nó luôn ở trạng thái đạn dược đầy đủ, có thể nói là xuất huyết rất nhiều. Còn lực phản chấn của gat liên gan cũng thực sự khủng khiếp. Nếu không phải hắn đã hoàn thành nhiệm vụ gia tốc của kíp và có được sức mạnh cơ thể của bán bộ thiên nhân có cơ duyên, trùng hợp để thăng cấp lên bạch kim kiếm cốt thì khẩu pháo này trải qua sự ma cải của điện thoại tử thần đừng này, lần này đừng nói là nổ súng cho dù có sách lên cũng sách không nổi Cho dù là vậy, ở dưới tình huống tất cả búp đều được mở ra Lâm Mất Thần cảm thấy rằng hai xương cánh tay của mình cũng sắp bị phản chấn đến mức là xương cốt gãy nát May mắn thay, loại hỏa pháo tối tân Hùng khí nhân gian này cuối cùng cũng phát hủy tác dụng Lâm mất thần thu hồi Gatlingan lại Mà thở hổn hển, Cảm nhận được thời kỳ thận hư Của người quyết hành khí cuồng chiến thuật đã sớm tới Trước mắt trở nên đen kịt Thân thể đã sắp thoát lực Hắn bắt đầu suy ngẫm lại về trận chiến Có thể đánh chết lương viễn đạo Không có nghĩa là khẩu Gatlingan ma cải Có thể giết chết cường giả cảnh giới thiên nhân Một cách chính diện Bởi vì lương viễn đạo ở hình thái thứ ba Không phải cảnh giới thiên nhân thực sự. Sở dĩ hắn có thể chấn áp ta toàn diện là bởi vì hắn hiểu rõ được phương thức chiến đấu của ta thông qua hình thái của những trận chiến trước đó. Không, không thể nói là hiểu, mà phải nói là diễn giải. Không những diễn giải mà còn có thể học hỏi và biến hóa để cho bản thân sử dụng. Hơn nữa hắn có năng lực khôi phục quá nhanh, đến mức biến thái, ngay cả thiên nhân cũng không có được. Vấn đề lớn nhất bây giờ là Lương Viễn Đạo đã bị tiêu diệt ba lần liên tiếp, vậy có còn sống lại nữa không? lâm Mất Thần nhìn về phía Huyết trì đông tử lập tức co rút lại, nó lại trở nên lớn hơn, lớn hơn nữa rồi. Huyết trì vốn dĩ có đường kính hai mươi mét, sau khi lương viễn đạo bị giết chết lần thứ ba, lại có thể trực tiếp mở rộng thành trăm mét. Hồ máu tĩnh lặng không nhìn thấy chút gợn sóng nào, phản chiếu những đám mây đen u ám trên bầu trời như thể nối liền trời đất lại với nhau. Trái tim của lâm bắc thần trùng xuống, hắn ý thức được rằng cái chết lần thứ ba của lương viễn đạo chưa phải là dấu chấm hết. <cười> Một lần phục sinh mới sẽ đến Còn có thể chơi nữa hay không đây Hoàn toàn có lý do để tin tưởng rằng Sau khi Lương Viễn Đạo sống lại lần thứ tư Và bước vào hình thái thứ tư Thì khẩu gun sẽ không thể giết hắn trong một lần được nữa Năng lực thích ứng và học hỏi Không gì sánh kịp của thiên ngoại tả ma này Có hơi giống với con tiểu cường Của thánh đấu sĩ Chiêu thức giống nhau không thể thi triển ra lần thứ hai Sẽ mất đi tác dụng Con át chủ bài của Lâm Bắc Thần đã dùng hết cả rồi Tiếp theo phải làm sao đây Chỉ có thể ôm đùi thôi. Nam nhân ăn cơm mềm một chút cũng không có gì sai phải không? Hắn nhìn vào huyết trì bóng loáng như gương đã bắt đầu sôi sục, không thể không vội vàng châm cho mình một điếu. Hoa tử hít sâu một hơi, tinh thần sảng khoái nhả ra một vòng khói, sau đó lấy điện thoại ra. Nữ thần ra ngoài làm việc đi. Hắn gửi tin nhắn cho Kiếm Tuyết vô danh, chỉ có thể mời Kiếm Chi chủ quân xuất thủ siêu độ tả ma này mà thôi. Xin lỗi, Kiếm Tuyết vô danh lập tức trả lời tin nhắn như vậy. Mẹ kiếp! Lâm Bắc Thần nhất thời dùng mình run rẩy lúc này nói hai chữ này là có ý tứ gì đây không lẽ muốn cho ta leo cây sau kiếm chi chủ quân đại nhân vết thương cũ tái phát không thể xuất thủ được kiếm tiết vô danh đáp lại lâm bắc thần im lặng một lát sau người giúp ta hỏi một chút ta muốn gửi lời hỏi thăm đến tất cả các nữ tín đồ của kiếm chi chủ quân miệng hạ một lượt có biết à không biết là có thuận tiện hay không hắn nóng mắt rồi Dặn đi dặn lại là nhất định phải chuẩn bị thật tốt để xe không bị tuột xích và thời khắc then chốt kết quả Kiếm chi chủ quân có phải là không có chuyện gì làm mà muốn đá bóng bằng hai chân đấy chứ? Vận khí này cũng thối đến tận nhà bà ngoại rồi. Không trúng độc lại bị thương. Rốt cuộc không phải là đại thần tung hoành thần giới hay sao? Đây là tình huống ngoài ý muốn. Kiếm thuyết vô danh tỏ vẻ bất lực. Thần tính không bằng trời tính. Lâm mắc thần tiếp tục im lặng. Nhưng mà ta đã giúp ngươi tìm được công pháp hợp nhất huyền khí vô hình kim mộc thủy hỏa thổ để bước vào cảnh giới thiên nhân nếu như ngươi có thể nhanh chóng tu luyện một lúc dung hợp năm loại huyền khí thì có thể hóa giải được tình trạng khó khăn hiện tại. nói xong kiếm tuyết vô danh trực tiếp gửi một tập trình tự cài đặt áp ngũ khí chưởng nguyên quyết. lâm bất thần vừa nhìn thấy cái tên này thì đại khái đã hiểu là chuyện gì xảy ra. công pháp dung hợp ngũ hành huyền khí thực sự đã được kiếm tuyết vô danh tìm ra. về điểm này thì cổ nữ thần không hề lừa gạt mình nhưng mà tu luyện bây giờ e là không kịp. lâm bất thần liếc nhìn huyết chỉ đã sôi sụp đến cực điểm đã bắt đầu bốc ra hơi nước màu máu mờ mịt. Mắt nhìn thấy hình thái thứ tư của Lương Viễn Đạo sắp tử trong vũng máu chui ra. Lâm trận với mải gương, không sắc thì cũng sáng. Vấn đề là bây giờ mình không phải là đang lâm trận mài gương mà là lâm trận đúc súng con mẹ nó rồi. Không chút do dự, Lâm bắc thằng trực tiếp nhấp vào server ad để nhận nó. Đem ngũ khí trưởng nguyên quyết lưu vào điện thoại tử thần. Một thanh tiến trình màu xanh lá cây xuất hiện. 1%, 5%, 12%, 30%. Tốc độ của thanh tiến trình này cũng không chậm hơn nữa cũng không hề tiêu hao lưu lượng điện thoại có lẽ là do truyền tống chứ không phải là tải xuống còn lúc này <cười> ta đã trở lại rồi đây một cái đầu anh tuấn với mái tóc dày rậm màu đỏ từ huyết trì chậm rãi nổi lên những hạt máu đỏ tươi thuận theo mái tóc dày rậm từng giọt một trượt xuống đường nét trên khuôn mặt quán mơ hồ có thể nhìn thấy dấu vết mờ nhạt của lương viễn đạo năm xưa nhưng nét mặt cứng rắn góc cạnh rõ ràng may kiếm mắt sau lông mày chếch vào thái dương Chân tóc hoàn hảo như được cắt tỉa tại 30 giây, chân đầy vẻ đẹp nam tính. Đây rõ ràng là một mỹ nam tử hạng nhất, nếu như không phải tận lực suy nghĩ thật kỹ càng, hoàn toàn không thể liên hệ hắn với lương viễn đạo trước đây. A, trong đám đại quý tộc, một vị lão quý tộc râu tóc trắng bạc như tuyết, trên mặt tràn đầy vết đồi mồi run rẩy, được thị vệ dìu đỡ phát ra tiếng cảm thán mà nói: "Trở, trở về rồi. Đây là, đây mới là lương tỉnh chủ thực sự." Khi ấy, ngài ấy còn rất trẻ đã trở lại rồi. một số quý tộc và giáo trưởng cũng đều có vẻ mặt kinh hãi, giống như thể bọn họ đã xua tan ký ức trong sương mù, cuối cùng nhớ lại được chuyện cũ đã qua. đúng vậy. người thanh niên anh tuấn đầy vẻ nam tính từ trong huyết trì trồi lên trước mắt, khiến người ta vừa nhìn qua đã khắc sâu trong ký ức này, chính là tỉnh chủ lương viễn đạo phong hòa tuyệt thế của năm đó. lương viễn đạo vốn dĩ chính là một quý tộc, hắn là một thiên tài và anh hùng hiếm có của lương thị nhất mạch, có một sức hút nhân cách mạnh mẽ và năng lực khiến cho hoàng đế khai quốc cũng phải tấm tắc khen ngợi là ứng viên hàng đầu là người tình trong mộng của vô số thiếu nữ phát xuân nữ tử chờ gả đi thiếu phụ tài hoa và các quý phụ trưởng thành ở phòng ngữ hành tỉnh dưới sự điều hành của hắn phòng ngữ hành tỉnh đã trở nên huy hoàng nhưng không biết từ khi nào lương viễn đạo dần tăng cân biến thành một gã béo tính cách cũng bắt đầu trở nên điên cuồng cổ quái thậm chí dần dần rất nhiều người đều đã quên mất vị tỉnh chủ phong hoa tuyệt thế một thời mà chỉ nhớ tên mập như heo kia hắn biến thái giết chóc cuồng bạo lương văn đạo anh tuấn đến mức khiến lâm bắc thần cũng cảm thấy áp lực từ từ trồi lên khỏi vũng máu cơ bắp toàn thân giống như ngọc thạch mài rũa đường canh cong góc cạnh rõ ràng mỗi một chỗ đều phù hợp với tỷ lệ vàng cho người ta một loại cảm giác như không phải là cha sinh mẹ đẻ mà là chó đẻ ra là một tác phẩm nghệ thuật hoàn hảo được bậc thầy thủ công điều khắc tạo thành lại gặp nhau rồi lương viên đạo toàn thân trần truồng trên người bao trùm một lớp máu Đỏ thẫm mà nông Nhìn Lâm Bắc Thần bằng ánh mắt như nhào Mèo nhìn chuột Sự trêu gạo và tàn nhẫn được dung hợp một cách hoàn mỹ Lâm Bắc Thần lại nhả ra một vòng khói Khác với phù Dung Vương hachina mua tử áp tào bao Có chút tác dụng gây tê nhục thân Kích thích tinh thần Có thể khiến người ta tạm thời bỏ qua sự đau đớn về thể xác Và tư duy thì vô cùng sáng suốt Có phải là người cảm thấy là mình đã thắng chắc rồi không? Lâm Bắc Thần búng tàn thuốc Động tác thành thục tiêu sái Đem tư thế của một trạch nam trưởng thành yêu nhã Không màng danh lợi Thể hiện ra vô cùng tinh tế Nếu không thì sao Khoa miệng của lương viên đạo phát họa ra một đường cong mà nói Tất cả con nát chủ bài của ngươi đều vô dụng với ta Không tin ngươi cứ thử xem Loại kiếm ấn liên phát kỳ dị lần trước Có thể giết được ta nữa hay không Lâm bắc thận liền nói Xem ra là ta chết chắc rồi Lương viên đạo gật đầu Chết chắc rồi Người rốt cuộc là cái thứ gì vậy Lâm bắc thần to mò hỏi Cho dù là thiên nhân cũng không thể hết lần này đến lần khác cải tử hồi sinh được. <cười> Lương viên đạo rất kinh thường, dùng một câu phá vỡ mục đích của Lâm Bắc Thần. Muốn chỉ hoãn thời gian sau, cho dù ngươi có thể chỉ hoãn một ngày một đêm, cũng sẽ không có một chút cơ hội nào cả. Bị ngươi nhìn ra rồi, Lâm Bắc Thần bóp tắt đầu thuốc, ném xuống tấm biển. Phá hoại có ghi là cấm vứt tàn thuốc tạp vật ở phía xa. Với vẻ mặt thành khẩn đề nghị, nhưng ta không đồng ý với phán đoán của ngươi. Lỡ như có thể thi triển ra cái gì đó biến hóa thì sao Nếu không tin Thì ngươi thử xem Đêm dài lắm mộng Lương viện đạo rất khoát từ chối Trong thâm tâm hắn thực sự cũng rất kiêng kỵ Lâm Bắc Thần Thực sự là có quá nhiều con át chỉ bài Kỳ quái trong tay thiếu niên này Trên người hắn cũng ẩn dấu bí mật rất lớn Hai Lâm Bắc Thần thở dài một hơi mà nói Đây là người ép ta Sau khi thở dài hắn lại hít sâu một hơi Đột nhiên bi phẫn lớn tiếng hét Ngươi có quan tâm hay không Nếu không quan tâm, vậy thì người sắp mất đi một đối tác làm ăn, giao dịch hàng tỷ đồng mỗi lần. Lương viên đạo xứng sở, ý gì vậy? Khoảnh khắc tiếp theo đáp án được công bố, soạt. Một luồng kiếm quang từ thành nội phía xa hiện lên, thoạt đầu thì nhìn thấy rất xa, nhưng khoảnh khắc tiếp theo đã vô cùng gần. Kiếm quang giống như một ánh trăng tròn rực rỡ, ẩn chứa sức mạnh vô song, chỉ trong nháy mắt đã trực tiếp đem những đám mây âm u chém ra một vết nứt dài mấy chục dặm, giống như thởi thiên địa sơ khai hỗn độn rõ ràng cái gì lương viên đạo liền sững sờ sau khi kinh ngạc trong đồng tử đột ngột co rút phản chiếu ánh kiếm phá không bay tới còn chưa kịp có bất cứ phản ứng gì thì kiếm quang đã vụt qua cảnh tượng lập tức đóng băng bốn phương im ắng lúc này ánh mặt trời mùa đông từ khe hở tầng mây bị kiếm quang cắt đứt trong khoảnh khắc trước đó mới chiếu xuống mặt đất bắn ra một vùng sáng màu vàng dài hàng ngàn mét như thể cả mặt đất đều được bao phủ bởi màu vàng lấp lánh rực rỡ chói mắt trời dáng kỳ cảnh một chiêu hay tọa vong nhất nhất kiếm chảm giọng nói của lường viên đạo ngừng chạy, thân hình đẹp trai nam tính khẽ run lên phúc một âm thanh kỳ dị giống như nước bị dò dỉ vang lên chỉ thấy giữa mi tâm quán xuất hiện một đường máu so nó nhanh chóng lan tràn lấy sống mũi và mi tâm để làm hồng tâm dọc theo cái cằm cổ giữa ngực thẳng cho đến tận đáy quần và cái đỉnh của cái đèn pin trung quốc đã tách người hắn ra làm hai phúc áp lực bên trong bùng phát Toàn thân hắn trực tiếp phân làm hai mảnh ngửa mặt lên trời rồi ngã xuống. Lần này thì Lâm Bắc Thần đã có phòng bị một quyển đánh ra. Bùm! Trong âm thanh ngột ngạt hai mảnh trái phải của thân hình lương viễn đạo. Trực tiếp bị đánh văng ra xa hơn 300 mét nổ tung và rơi vào trong thi thể của binh sĩ. Ba đại chiến bộ đã chết đi. Vu hồ cất cánh thì giải quyết nó đi. Lâm Bắc Thần thở phào nhẹ nhõm một hơi bởi vì cú đấm vừa rồi ảnh hưởng đến vết thương trên người Hắn đau đớn đến mức toàn thân run lên suýt nữa thì đái cả da quần Nhưng mà điều này đều rất đáng giá Hắn nhìn về phía núi thần điện trong thành Người xuất thủ là dạ vị ương Một kẻ nhát gan như lâm bắc thần Đương nhiên sẽ đánh một trận mà không nắm chắc Ngoài việc mua gấp một khẩu vát linh gan Đương nhiên phải huy động hết những lực lượng có thể huy động Và những lực lượng có liên quan đến mình Trong số đó đương nhiên bao gồm cả dạ vị ương Người có giao tình thân mật với mình Cái gọi là một đêm phu thê trăm đêm ân ái Bạn tình hàng đêm thì phải ân ái hàng đêm. Lâm Bắc Thần và Dạ Vị Ương có thể nói là người thân, chiến hữu, hiểu, hiểu biết sự dài ngắn và nông sâu của nhau. Lâm Bắc Thần hào hết tinh lực, nói hết lời, sau khi bỏ ra cái giá cực lớn, Dạ Vị Ương không kiên trì nổi mới ra tay giúp đỡ. Dù sao thì Dạ Vị Ương cũng là chân thần của thần minh giáng lâm đến thế giới này. Nàng đã ngồi hưởng tín ngưỡng tích lũy qua vô số năm trên núi Thần Điện, cùng với tín ngưỡng của mấy ngàn vạn con dân trong thành. Lâm Bất Thần còn phải bỏ ra hàng chục tỷ trong vô số đêm thực lực hồi phục là cực kỳ kinh người. Một chiêu tỏa vòng nhất kiếm chém vừa rồi đã trực tiếp giết chết Lương Viễn Đạo ở hình thái thứ tư. Phong hoa của một kiếm này khiến Lâm Bất Thần cũng âm thầm kinh hãi. Không ngờ rằng thực lực của Tiểu Dạ Dạ lại có thể trong bất giác trở nên mạnh mẽ đến mức này. Vừa rồi Lương Viễn Đạo ở hình thái thứ tư thực lực có lẽ là cảnh giới thiên nhân cấp 1 kết quả bị một kiếm chém chết ngay lập tức. Xem ra. Với tư cách là thần kỵ sĩ duy nhất của đế quốc Sau này ta nhất định phải càng ra sức hơn một chút Lâm mắc thần là một người có sở trường Về việc suy nghĩ lại những chuyện đã qua Lập tức phân rõ chủ yếu và thứ yếu <cười> <cười> Hò quá Bất luận thế nào danh hiệu thần kỵ sĩ Tuyệt đối không thể là hữu danh vô thực được Nhất định phải làm việc chăm chỉ Tiếp tục phát dương quang đại Lúc này những người theo dõi trận chiến xung quanh Dần tỉnh táo lại Án mắt nhìn lâm bắc thần không khỏi tràn đầy vẻ kính sợ quả nhiên vào thời khắc thèn chốt thần minh vẫn đứng về phía lâm đại thiếu một kiếm đó rõ ràng là đến từ núi thần điện chắc hẳn là sức mạnh do kiếm chi chủ quân miệng hạ dán xuống thần dụ tất cả đều kết thúc rồi những trái tim đang treo trên cổ họng lần nữa lại rớt xuống ngực nhưng chính vào lúc này ừng ực ừng ực mặt gương của huyết trì vốn dĩ trơn nhẵn như gương không chút gận sóng lại nổi lên bọt khí sau đó sôi lên ủng ục Đột nhiên vô số trái tim gần như ngừng đập. Ngón tay của Lâm Bắc Thần khẽ run lên. Bông hoa vừa mới lấy ra trực tiếp rơi xuống mặt đất. Vẫn còn chưa chết. Không phải chứ. Trong lòng quán trực tiếp có một vạn con lạc đà đang gào thét mà lao qua. Đinh. Tập tin ngũ khí Triều Nguyên Quyết đã được gửi đi. Có muốn mở ra không? Một tin nhắn mới hiện lên trên điện thoại. Miện hạ. Lúc này ở một nơi xa, vòng nguyệt đại giáo chủ lao tới đỡ cơ thể duyên dáng đang lung lay sắp đổ. Ta không sao dạ vị ương nhẹ nhàng xua tay vịn vào tượng thần bên cạnh mái tóc đen dài xóa đến tận gót chân tạo ra một khung cảnh hơi mất trọng lượng giống như thác nước đổ xuống còn bộ thần bào được cắt may cẩn thận với nền đen viền đỏ càng phát họa ra dáng người yêu kiều của một nữ thần rõ ràng là quyến rũ lúc này sắc mặt nàng có chút tái nhợt mài mắt thì vẫn là dạ vị ương của trước kia thanh tú và thuần khiết làn da mịn màng đáng sợ số mũi thẳng tắp và đôi môi ẩm ướt trông lạnh lùng và quyến rũ đến cực điểm Nhưng cũng đã mất đi một chút ngây thơ, dường như có chút thoát lực, trong ngôi thở hồn hển, lộ ra nét quyến rũ như có như không của một nữ tử trưởng thành. <cười> một chiều tọa vòng nhất kiếm chảm vừa rồi, gần như là tác phẩm đỉnh cao của sức mạnh mà nàng khôi phục đến hiện tại. Một kiếm đã tiêu hao hết tất cả tinh khí lực của nàng, tiêu hao toàn bộ sức mạnh của nàng. Đến mức lúc này ngay cả việc nhấc ngón tay lên, nàng cũng cảm thấy mất sức. Không ngờ rằng trong triều huy đại thành này, là có thể ẩn giấu một con huyết ma của kính tộc. Thiên ngoại tà ma như vậy, có thể ẩn núp giữa trần thế, còn trở thành một trong chín đại tình chủ của đế quốc Bắc Hải. Mấy chục năm trở lại đây, vùng trời đất này đã thối nát đến mức như vậy sao? Trong mắt của dạ vị ương lộ ra một chút nghi hoặc. Theo lý mà nói thì hệ thống tín ngưỡng thần hệ chính thống là vô cùng viên mãn, hoàn mỹ và không có khuyết điểm. Phù hợp với ý chí và đạo lý của một phương trời đất này chính là do những người có đại thần thông trên thần giới chế định Ngoại trừ mình, năm đó bởi vì những việc đã trải qua thực sự quá quỷ quyệt mới bị mất đi thần vị, bị nghịch ma kia chim kiêu, chiếm tổ chim khách ra, thì những vị thần chính thống khác đã chiếm hố xí, cho dù là vì lợi ích của bản thân, cũng nên liều mạng săn giết tả ma, bảo vệ hệ thống tín ngưỡng chính thống, chính thần mới đúng. Dưới hệ thống thì tà ma không có chỗ nào để lánh thần mới đúng, tại sao một con huyết ma trong gương lại có thể làm lớn đến mức độ như vậy, hệ thống xảy ra vấn đề rồi vậy thì rắc rối lớn đem thần tinh tới đây già vị ương điều hòa hơi thở mà nói huyết ma trong gương vẫn chưa chết miệng hạ nhưng mà thần tinh là để chuẩn bị lúc ngài phi thăng lúc này mà tiêu hao vòng nguyệt đại giáo chủ vô cùng kinh ngạc do dự nói một kiếm vừa rồi đã trả nợ tỉnh nghĩa cho lâm bắc thần hà tất phải già vị ương liền nói đi mau vòng nguyệt đại giáo chủ vội vàng quay người chạy vào thần điện già vị ương ngồi trên cao nhìn về phía khu vực thành thứ hai Huyết ma của Kình tộc là có thủ tất báo. Một kiếm vừa rồi đã kết xuống tử thủ. Nếu như hôm nay bị hắn thành công kiểu chuyển thác sinh ở Phạm Trần, vậy thì mình chắc chắn sẽ trở thành mục tiêu báo thù đầu tiên. Hệ thống xảy ra vấn đề, cũng chỉ có thể trơ mắt mà nhìn. Đôi môi đỏ mọng tinh tế của dạ vị ương hé mở chuyển âm ra ngoài. Ở một thế giới nào đó, trong trang viên quanh nắng rất tốt. Mặt đất trang viên trơ trụi trong một thời gian dài. Cuối cùng sắc cỏ nhìn từ xa gần cũng không mơ hồ lộ ra một chút màu xanh biếc thần điện và trang viên đã trải qua tu sửa của ngưu thần hệ quyến tộc bề ngoài trông gọn gàng và đẹp đẽ còn bên trong thần điện thì máu tươi tràn ngập kiếm tuyết vô danh thân thể chuẩn trụi bo bo rút những mũi tên cắm trên người ra mỗi một mũi, mũi tên được rút ra đều phọt ra tia máu Cả đại điện rộng lớn mà tràn ngập mùi máu tươi tấm thảm đỏ tươi dưới người của kiếm tuyết vô danh đã bị máu tươi nhuộm đỏ vài tia máu tươi chảy dọc theo tấm thảm tạo thành một vũng máu không lớn không nhỏ trên sàn nhà thành vần đoạn thối khuyển và con mèo màu cam đứng cạnh vũng máu lè lưỡi ra liếm láp thần huyết mái tóc của kiếm tuyết vô danh ướt sũng dính vào gò má sắc mặt tái nhợt môi thì vàng như nến rút một thanh kiếm gãy trên ngực phải ra lại phun ra một ống máu tay trái ấn vào vết thương dùng thần lực để trị thương vận khí thật là xui xẻo đại hoang thần giáo cũng thật là keo kiệt không phải chỉ là một bộ thần công trấn giáo thôi sao Bản thân bọn họ cũng không có ai luyện thành, ta lặng lẽ mượn ra ngoài nhòm một chút thì đã làm sao chứ, có cần phải giáo giết truy lùng ta đến vậy không? <cười> một nữ thần như hoa như ngọc, phong hoa tuyệt thế như ta đây, mà bọn họ cũng nỡ bắn, thật là không biết thương hoa tiếc ngọc. Chẳng trách mọi người đều nói rằng, người của đại hoang thần giáo trong đầu đều là cơ bắp, một chút não cũng không có. Kiếm tuyết vô danh vừa cảm khái vừa vận chuyển thần thuật, xuyên qua vết thương trên cơ thể để trị lành từng chút một cơ thể yêu kiều trắng như tuyết cuối cùng cũng hoàn chỉnh khôi phục hai đỉnh núi run lẩy bẩy cặp mông tròn trịa đầy đặn không để lại một chút vết tích làn da trắng nõn tinh tế và tràn đầy lực đàn hồi may mà cuối cùng cũng đã gửi vũ khí trở nguyên quyết cho đệ đệ thối kia coi như hoàn thành lời hứa chỉ là không biết hắn gặp phải rắc rối gì có thể qua khỏi hay không vận khí của đệ đệ thối có chút nghịch thiên có lẽ không sao kiếm tuyết vô danh thầm nghĩ nhưng trên mặt cũng hiện lên vẻ lo lắng đáng tiếc là thương thế của nàng quá nặng Chỉ là vì thể chất đặc biệt và bí thuật tinh diệu Sau khi trị liệu ngay lập tức Thì bề ngoài không có nhìn ra bất kỳ thương thế nào Nhưng thần lực đã tàn giã Sau khi gắng gượng gửi đi ngũ khí triều nguyên quyết Trong thời gian ngắn nàng hoàn toàn không cách nào vượt giới xuất thủ nữa Đệ đệ thối Không được chết nha Kiếm tiết vô danh vịn vào ghế sofa mà đứng lên nàng bắt đầu xóa bỏ Các vết tích khác nhau trong đại điện Từ máu tươi, mũi tên đến kiếm gãy Rất nhanh sau đó Nhờ vào bí thuật mà toàn bộ vết tích đều bị xóa bỏ đi, ngay cả mùi máu tanh trên người của ba sủng vật cũng bị loại bỏ. Làm xong tất cả những điều này còn chưa kịp thở một hơi, đã nghe thấy tiếng xé khí từ phía xa phá không chuyển đến. Bang! Cổng của trang viên và cổng của thần điện gần như mở ra cùng lúc, kiểm tra phòng. Một đội chiến sĩ của đại hoàng tộc xông vào, cầm đầu là một nữ tử trung niên có thân hình cường tráng, cơ bắp cuồn cuộn, cơ ngực phát triển tốt, thân cao 2 mét, khuôn mặt chữ điển Giáp trụ đơn giản bảo vệ các vị trí trọng yếu như là trước ngực, sau lưng và đũng quần, còn các bộ phận khác để trần, cơ bắp thì như nham thạch, từng bước một bước lên sàn nhà, cả đại điện đều rung lên, hét lớn, ngồi xuống, hai tay ôm đầu. Kiếm Tuyết vô danh choáng váng hét lên một tiếng, lấy tay che ngực ngồi xổm xuống, "Hả? Là nữ thần sao?" Nữ tử trung niên khá kinh ngạc, một luồng thần lực đột nhiên bộc phát, hất đám nam nhân đang chuẩn bị theo bà ta bước vào trong thần điện khiến bọn họ đều thất điên bắt đảo bay ngược ra ngoài. Không có sự đồng ý của lão nương, không được phép tiến vào. Bà quay đầu lại quát lên như một con sư tử hống, sóng âm dao động theo từng vòng có thể nhìn thấy bằng mắt thường. Những đồng bọn của đại hoang tộc phía sau liền thành thật lại. Người, Mạc Y phục vào, nữ võ sĩ trung niên của đại hoang tộc, nói như sấm. Cha phòng, có nhìn thấy một nữ tặc, thân mặc khắc y, toàn thân cắm đầy mũi tên và kiếm gãy, trông lén lét lăn lén lút lút giống như người tốt đi ngang qua đây không kiếm tuyết vô danh điểm đạm đáng yêu vội vàng khoác áo tràng lên bảo vệ các vị trí trọng yếu trong cơ thể mỏng manh trắng như tuyết rồi lắc đầu lìa lịa, không có, không nhìn thấy nữ chiến sĩ trung niên liếc nhìn thân thể của kiếm tuyết vô danh không thấy bất cứ vết thương nào trong toàn bộ đại điện cũng không có manh mối khả nghi không còn nghi ngờ gì nữa dù sao thì nữ tặc kia cũng đã trúng tiến của đại hoang lại chịu hoang trước kiếm ngay cả những thần chiến sĩ hàng đầu của thế giới này cũng không thể hồi phục trong khoảng thời gian ngắn như vậy. Bà ta thu hồi ánh mắt, giọng nói như xét đánh mà nói: "Ngươi là chủ nhân đây này, sau xem ra cũng không phải là tiểu thần. Nói cho người biết, nữ tặc kia đã ăn cắp trí bảo của đại hoàng thần giáo ta, hiện tại đang được treo thưởng truy nã toàn giới. Nên như người biết manh mối lập tức báo cho chúng ta. Treo thưởng. Hai mắt của kiếm tuyết vô danh sáng lên. Treo thưởng cái gì vậy? Nữ chiến sĩ trung niên tự hào nói cung cấp manh mối của nữ tặc thưởng cho một thanh thần khí xương hoa thần kiếm tam phẩm hỗ trợ truy bắt nữ tặc thưởng một viên thần đan thần vương thoát thai hoàn tứ phẩm bắt được nữ tặc dâng lên ban thưởng năm ngàn cân thần tinh thân kiếm và thần đao à thần kiếm và thần đao đã nói trước đó đều có còn có thể được đại hoàng thần giáo ta thực hiện một nguyện vọng chúng ta sẽ cố gắng hết sức để giúp người thực hiện kiếm tuyết vô danh lập tức động lòng suýt chút nữa chảy cả nước miếng ra đều là chí bảo cả nàng có một loại sung động muốn trực tiếp nhảy ra để tự bộc lộ rồi nhận tất cả những phần thưởng này nhưng một tia lý trí cuối cùng vẫn khiến nàng không có lựa chọn hành động nếu như có tin tức tiêu thần nhất định sẽ lập tức thông báo với đại nhân thực ra có thưởng hay không cũng không quan trọng ta không phải vì phần thưởng chủ yếu vì ngưỡng mộ đại hoàng thần giáo đã lâu hy vọng có thể trở thành cường giả thần đạo với bộ ngực phát triển như đại nhân đây kiếm tuyết vô danh vẻ mặt ngưỡng mộ nói Ánh mắt của nữ chiến sĩ trung niên đại hoàng tộc dịu đi một chút Ờ, không tệ Tiểu thần nhà ngươi quả như thức thời Như vậy đi, ta để lại số kênh liên lạc Của một hệ thống kỳ lân Người phát hiện cái gì có thể liên lạc với ta Kiếm tuyết vô danh nhất thời vui mừng khôn xiết Thêm thông tin liên lạc Của nữ chiến sĩ đại hoàng tộc Có tên là lôi hoang này Rồi thân thiết tiễn bà ta ra khỏi trang viên Chả, lại còn có thu hoạch Ngoài mong đợi nữa Kiếm tuyết vô danh tựa vào cổng. Nhìn đám người đại hoang thần giáo ở đằng xa, đột nhiên cảm thấy có chút hối hận. Đối đầu với chủng tộc, trong não đều là cơ bắp. Thực sự nên dùng trí để lấy được ngũ khí triều nguyên quyết, chứ không phải lựa chọn đối đầu chính diện hay là trộm cắp gì đó. Ok, như vậy chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Có gì thì hẹn gặp lại mọi người trong những phần sau. Bye bye cả nhà.